Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi Rồi không quay đầu mà đi phía về cổng nhà hàng Chờ anh một chút Tổng khanh chân cầm hóa đơn lên Muốn đuổi theo Tổng tiên sinh à Để tôi tính tiền cho Hình như dĩ yêu không thể đợi được nữa Tiền thiên dương theo dõi bóng lưng của cô Dùng sức ngăn chặn ý nghĩ Muốn ôm cô vào lòng để giải thích Vậy thì cảm ơn anh nha Tổng khanh chân nói xong Thì lập tức đuổi theo Tổng giám đốc à Ngoại trừ dự án mua bán đang tiến hành Còn có chuyện gì muốn thảo luận với em sao Có chuyện gì có thể khiến bọn họ thảo luận đến tối như vậy Trừ phi là không liên quan đến công việc Thật là xin lỗi Cô ăn một mình đi Buổi chiều tôi sẽ để Tuấn Nhan và giám đốc tài vụ Thảo luận vấn đề mua bán chi tiết với cô Vừa nói xong cũng không đợi phục vụ Chọn thức ăn Chân toàn dài đã sải bước ra cửa Tổng giám đốc Tổng giám đốc à Tiền Thiên Dương ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại rời đi. Không phải là muốn của mình thảo luận đến tối sao? Dương từ từ lại biến mất chứ? Chẳng lẽ là anh ta chỉ đem mình làm đạn khói để người phụ nữ kia ăn dấm chua thay sao? Cô tiếc Hận nhìn bóng lưng của Tiền Thiên Dương, vốn là khuôn mặt xinh đẹp trái xoan, trong nháy mắt trở nên xanh mét khó coi. Căn bản anh rất lo lắng cho người phụ nữ ngốc ngài dị yêu đó. Này dị yêu. Tổng cành chân bắt được dễ yêu đang chạy điên ở phía trước, thơ hồn hên nói. Đừng chạy nữa, qua khỏi công ty bách hóa rồi. Khánh khánh à? Đôi mắt đầy nước của cô cũng không giấu nổi sự uất ức của mình. Đừng khóc, đừng khóc mà. Nói cho anh biết, suốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại không giống với lời em vừa nói chứ? Anh ôm cô vào trong ngực an ủi. Ngay cả anh cũng cảm giác được người phụ nữ kia đang gây hấn với cô. Mà chồng cô lại không giải thích nửa câu. Chẳng lẽ là anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Hơn nữa chính là cô gái khi nãy. Tổng Khánh Trân kêu to, không muốn tin tưởng chuyện này là sự thật. Nếu không anh nhất định sẽ thất vọng đối với cái thế giới này. Tống Khánh Trân là người đàn ông duy nhất, nhận định là tốt nhất. Trong đán đàn ông cực phẩm, cư nhiên cũng là người tồi tệ nhất. Trời ạ, anh làm sao có thể tiếp nhận được sự thật như vậy đây? Em cũng biết. Nhưng sẽ không. Ngày trước hôm qua anh ấy đều luôn đang làm đúng giờ Cô lắc đầu, không muốn tin tưởng trượng phu thật sự là có một người phụ nữ ở bên ngoài. Hay là vì bọn họ không ăn ái, cho nên anh mới đi ra ngoài để giải quyết. Em nói đi, hai người thật là không có vấn đề gì sao? Mới vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, căn bản cũng không đúng. Không giống như là phản ứng của một đôi vợ chồng đang yêu thương nhau. Anh ấy... Anh ấy nói với em rằng, anh ấy không tin tình yêu, cho nên anh ấy không có cách nào là một đôi vợ chồng thật sự với em. Ngài dịu yêu có chịu nói, rồi yên lặng chảy nước mắt, nói ra thật sự uất ức khiến cô đau lòng. Em cảm thấy đối với anh ấy, em chỉ là một công cụ hợp pháp, dễ dàng cho anh ấy giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Ngay cả sinh con cũng phải qua sự đồng ý của anh ấy. Cô khó chịu đứng ở bên đường, rốt cuộc cũng khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô vì hôn nhân của mình mà khóc trống lên. Lần đầu tiên khóc rào ớt ức của cô. Cái gì? Tổng Khánh Trần không thể tin được những gì mà lỗ tai mình nghe được. Tiền Thiên Dương là, là loại biến thái đó sao? Lại không tin vào tình yêu? Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Anh ta đúng là bị bệnh mà. Vậy thì ban đầu anh ta cưới em là vì gì? Cưới người vợ hiền và thuần khiết như em phải yêu thương thật nhiều chứ? Chứ không phải là dùng phương thức ác liệt như vậy mà đối đãi với em Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý Bản thân anh ta còn phải có thập cô nương sao Anh dẫn đến lôi đình Ngay cả tiếng Pháp thổ tục vừa mới học cũng nói rất trần Anh... anh vừa mới nói là tiếng nước nào vậy Ngài dị yêu thút thiết hỏi Thật không phải là cô không đủ đau lòng Mà tiếng chửi lớn của Khánh Khánh cô nghe không hiểu Mới không nhịn được lòng hiếu kỳ À, là tiếng chửi tục nước Pháp đấy Lượm cô một cái Không thể tin được Cô còn có ý định quản lời nói Khi gió là anh tiếng nước nào Nhưng vậy không được Chúng ta phải đi tìm tiền thiên dương lý luận đi Không được đâu Cô chợt quay đầu lớn tiếng cự tuyệt Tại sao lại không được chứ Em không thể ly hôn Bởi vì cha mẹ cô rất đau lòng Huống chi cô cũng không muốn Rời khỏi anh một chút nào cả Anh nào có muốn em ly hôn đâu Đó là cách sau cùng có được không nhưng mà bọn em đi theo con đường này nếu có thể đạt được thỏa thuận không phải là ly hôn rồi sao? Cô bất đắc dĩ nhìn anh cùng với một người không tin tình yêu tranh luận về tình yêu thì có tác dụng gì? Sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net